Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vọ cháu Giang Hồ ở nhà Mấy đứa cháu ổng khi mà ổng ở tù Cái con xe 67 của ổng để ở nhà Nó mới xách xe của ổng để mà chạy đi gẹo gái ở ngoài đường Cái chuyện kinh dị xảy ra là lúc mà đẩy chiếc xe ra đó, Lúc mà chiếc xe đẩy ngang qua chỗ Mà cái xác của bà bị ông Giang Hồ chém Nằm ngay trước cái cửa Thì khi đẩy tới đó chiếc xe khựng lại cái bực Kiểu giống như mình đẩy cái xe mà cái bánh xe nó dướng cái cái gì á. Gặp cái cục gì chặn lại. Hay là cái bánh xe nó bị mắc kẹt. Không có dẫn được. Nó nặng trình trịch ra. Đẩy không có đi. Thì khi gặp sự việc như vậy. Tụi nhỏ nó mới nhìn xuống cái bánh xe. Coi coi có cái gì mà đẩy xe không được. Thì nó thấy. Bánh xe bị dướng tóc không à. Và. Có một cái đầu. Nhìn kỹ lại là cái đầu người. Cái đầu của bà lan bà ghệ ông giang hồ đó ui cha giống như mà nó lăn rồi nó dướ mắt vô cái bánh xe vậy ui cha thế là tụi nhỏ buông xe la làng la xóm có đứa lăn là xỉu rồi dục xe ra đó ta nói ngang xăng nó chảy từa lưa ra người trong xóm thấy vậy sợ quá chạy ra đỡ tụi nó dậy thì nghe tụi nhỏ nó la um sùm lên khi mà chạy tới hỏi chuyện gì chuyện gì thì nó ra trời cái đầu cái đầu của bà lan về kiếm tụi con tụi nó hết hồn hết trí hết rồi có một lần á ông văn hộ trong trại thấy có cái bóng dáng con gái thấp thỏm đâu đó ở trước cửa buồn của ông rồi ông cũng có nghe con cháu của ông vô nói là bị nó về kiếm nữa rồi cái đầu của nó dán dính ở trong bánh xe đẩy không được kể là hết cho ông nghe Thì khi mà ông thấy cái bóng dáng con gái thấp thỏm đâu đó trước cửa buồn. Thì ông đã nghĩ ra. Cái bà Lan này về kiếm ông nè. Thế là ông đâu có sợ. Ông ngồi ngay trong buồn. Ông chửi ra. Chửi sang sáng luôn. Mày nói mày có gì mày ngon mày về mày kiếm tao nè. Mày có giỏi thì lô tao đi chung đi. Đừng có về mà kiếm con cháu của tao. Tao chơi với mày luôn đó. Đó ông chửi gì thôi rồi không thấy cái người kia đâu. Thì tối hôm đó ông ngủ mê. Không hiểu sao có cái ông kia. Bình thường là phạm nhân tốt thôi. Coi như uh, có có hạnh kiểm tốt chứ không có gì sai trái Không có làm gì xấu. Thì đêm đó tự nhiên không hiểu làm sao. Lột áo ra rồi lại thắt cổ ông Văn Hồ. Ôi cha, ông Văn Hồ dân anh chị mà ngủ ngủ nằm nằm chứ lúc nào cũng để ý để tứ. Hãy ai lại gần là biết rồi. Vừa tròn vô thắt cổ hả? Ông đấm ông kia túi bụi luôn. Mà ông văn hậu thật lại nha. Lúc đấm ông kia đó. Cái mặt ông kia tàu nghiệp như đang ngủ à. Mắt trắng bợt đang có lòng đèn gì hết trơn á. Rồi khi bị đánh quá ông mới bật ngựa ông tên gì. Ông nói cái gì vậy sao đánh ông. Ông bị đánh mà ông biết lý do tại sao. Mà ông đi thật cổ ông văn hậu ông cũng không biết nữa. Đến khi nói như vậy đó. Ông nhìn lại thì ông đang ở trần mà rõ ràng trên tay cầm cái áo đi thật cổ ông ta. Phải nói nguyên nguyên cái buồng giam. Nó náo loạn lên Vậy đó mà cái ông đi ông, ông, ông tù Ông Phạm Nhân mà nằm ngủ chung với ông Văn Hồ đó Ông không biết nữa Người ta náo loạn hết còn Ông tính bơ Ông làm những mới thức vậy rồi đó Mà bị quánh Ông cũng không biết tại sao bị ông Văn Hồ quánh quá trời luôn Phải nói cái bà đó giống như trở thành quỷ rồi Bà tìm đủ cách để mà giết ông Văn Hồ Mà chắc là cái giận của bà Không giết được ổng Hay là cái số ổng chưa tới hay là ổng cao số quá, vậy mà bà Lan đó, cái người mà bị bị ổng chém một dao mà đứt lìa cái cổ, đó, không có cách gì mà giết ổng được hết, mặc dầu tìm cách hoài. Rồi ổng hồi trước trong lúc làm văn hồ cũng có mấy người thầy hay coi phong thủy có chỉ cho ổng, có ông thầy á đưa cho ổng cái lá bùa, ông thầy bùa này kêu ổng á đọc cho biết là cái năm sinh, cái tháng tuổi gì của cái Cái bà Lan đó khi còn sống. Xong rồi ổng mới yếm vào cái bùa. Xong rồi làm phép. Ông mới nói với ông Văn Hồ nghe. Mày đem cái lá bùa này. Về khi mày ngủ mày thấy mà. Nó mà tới gần mày đó. Mày phải cố gắng đốt cái bùa này cho bằng được. Thì nó sẽ hùng siêu phách tán. À, nghe vậy ông ông Văn Hồ tối đó mới lén. Giấu cái hộp quẹt diêm sẵn. À. Ông nằm một hồi á Ông cảm thấy tự nhiên sâu ớn lạnh ông có cái linh tính là nói dễ, rồi ông liếc ông thấy một, có một cái bóng sẹt ngang qua lại trước cửa buồn, thế là ông quẹt, ông quẹt kia, ông đốt. Nghe